Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Nên cô quyết định hy sinh Ngày thứ 18 Kỳ ra qua phát hiện bạn mình không đến trường Thấy là Nên đến nhà xem tình hình Cánh cửa đóng chặt Kỳ ra qua gọi Gọi to xong không có ai đáp lời Cảm giác kỳ quả Cô bước lên mấy bước gõ cửa dồn dập Bớt chợt cánh cửa hé hé mở. Kizawa sợ run. Tự dân dự cảm không lành. Kỳ gì? Khiến cô không dám bước tới nữa. Thỉnh thịch, thỉnh thịch. Suki, Suki. Cậu ở đâu vậy? Suki ơi, tớ là Kizawa. Tớ đến thăm cậu. Sao hôm nay cậu nghỉ học thế? Kizawa mỏ bẫm kiếm công tác đèn. Nhưng không thấy. Có tiếng bước chân vọng trên nền gạch hoa cưa. Kizawa vừa lo vừa mừng. Chạy theo bóng dáng bạn mình. Tại sao? Suki cúi thấp đầu đi về hướng khác mà không tiến lại đây nhỉ? Không lẽ không nghe tiếng mây ngứa? Kizawa đuổi theo. Kịp may chạm vào vai bạn. Nhưng hình ảnh khủng khiếp ấy. Có lẽ đập vào mắt khiến cô không thể nào quên được. Su kỳ quay lại, ánh mắt đỏ thẫm đang nhỏ máu đục ngầu. Không thấy rõ thứ gì đó, đang lúc nhúc cửa quẩy. Hàng lúc mi dài và dày quặp vào với nhau, chọc thẳng vào đôi đồng tử tối sẫm dị thường. Gương mặt không những kinh khủng, mà còn đầy chi chít dấu cào cấu. Vết móng tay kéo dài từ đuôi mắt đến tận mang tài. Kỳ ra qua hai chân mềm nhũn. Khẽ nghe thấy tiếng thọ phì phò cùng tiếng nói đáng sợ của bạn. Kỳ ra qua, mắt tôi đau quá. Tôi khó chịu. Cậu nhìn xem có con gì bay vào không? Hay là tớ móc mắt ra nhé? Hình ảnh cuối cùng là u kỳ vừa nói vừa rụi rụi rồi móc cặp mắt ra cùng theo đó là hàng trăm sợi Lâm Mi dài và nụ cười thỏa mãn các bạn đang nghe đ truyện trên kênh Truyện ma Du Ly Hãy nhấn đăng ký Kênh để theo dõi những chuyện mới nhất